rồi ra trang thờ khấn khứa. Trong ngày thì ăn chay tắm rửa nước ngũ hương sạch sẽ, trai giới cẩn thận, không gặp nữ nhân. Đến tối thì giải quyết công việc xong sớm, đoạn bài ra bàn trà thơm ngon trong thư phòng, đóng cửa cài then, không cho người ngoài gia nhân ra vào trong phòng. Kế đó ngồi yên tịch tỉnh. Quả nhiên đúng nửa đêm, Vũ phán quan lại đến chơi Hai ngài cùng ngồi đối nhau dùng trà Đốt trầm thơm Bàn về các việc Vũ phán quan hỏi Ta nghe các vị thổ công nói Con trai ông xuất quân đánh giặc Gặp phải sự bất đắc ý Phải bãi binh, Việc ấy thế nào Lục nghị thở dài Đem việc ở thổ châu kể lại Rồi nói Giặc lần này rất lạ Mạnh tợn hơn hẳn những năm trước Đã lấy được ba thành trì. Tôi tưởng chỉ là giặc mán Nhưng sai cả cụ trọng mậu Cũng không phá được chúng Việc biên thủy mà ông chủ quan Sai đứa trẻ con đi làm Thật là thất trách Trọng mậu nếu được toàn quyền Thì chắc không tới nỗi thua đâu à, Tôi biết Để mất đất đai nhà nước là lỗi ở tôi Triều đình đã có sớ trách tội Cũng may có quý nhân nâng đỡ Nên cũng chẳng bị nặng lắm Nhưng nếu giặc xong lớn lần tiếp mà chống không được E là đầu tôi chẳng còn trên cổ đâu Này nhà vua đang đi đánh chim thành Bọn trong nước liền nhân đó làm loạn lên đó Hiện nay quân Kim Long đã dẫn rồi Ông có biết không? Tôi có biết chứ Nhưng sao ngài lại nhắc đến chuyện ấy Giặc Kim Long là giặc lớn Lại có can hệ gì với bọn giặc máng ở Thủ Châu sao? Ông thấy lần này giặc đột nhiên mạnh lạ Thậm chí xuất sơn đánh chiếm cả thành trì Mà vẫn xem chúng chỉ là bọn giặc máng mội Không nghi có việc chính trị ở trong đó hay sao Có biết đâu Chúng lại có người dìu đỡ nuôi dưỡng trong đó Nghị nghe tới đó Thì mặt mại tái mét Dội phủ phục lại xuống chắp tay thưa Đại nhân biết các việc quyền diệu Đây là việc rất lớn Càng hệ tới thân này Lại càng hệ tới xã tắc Nếu đại nhân thương tình tri âm thì xin mách nước cho hôm trước ở trong ngũ điện diêm la bọn sai nhà bắt được rất nhiều hồn ma của bọn thầy cúng võ tướng phu đốc lũy hồ ly yêu quái bọn nó đột nhiên bị người ta giết rất nhiều ta nhân vào việc tra tấn bắt vài đứa lại hỏi thì biết được chút ít công việc Lục Đại Nhân à, ông có biết núi Lĩnh Sơn của Hồ Tộc đã bị quân Kim Long lấy rồi hay không? Lục Nghị gật đầu nói có, Vu phán quan lại tiếp. Lục Đại Nhân, quân sư của Kim Long chính là Hoàng Vũ Biên. Trong giới quyền nhân gọi là Kính Vũ Tiên Sinh. Người này ra tay thì Hồ Ly không thể thoát được. Vũ Biên đánh được lĩnh Sơn, thu phục rất nhiều hồ ly ở đó về dưới trướng. Lục Đại Nhật, ông có biết không? Người máng lần này đánh xuống dưới thành, đều là trí thuật của một con hồ ly trên lĩnh Sơn đó. Bởi vậy mà ta nói, sợ rằng người máng được Vũ Biên nuôi để phá đất của ông đó. Lục Nghị ngồi im như tượng không nói được gì, miệng chỉ ú ớ. Phán quan lại bảo: nhà vua xuất sư đi đánh dẹp ở nước ngoài, bọn trong nước nhận thấy thời cơ, nhân đó nổi lên. Quân nhà Lý ở Kim Long tới nay đã vững vàng, lại lấy thêm lĩnh sơn làm thế ủy dốc, răng môi che cho nhau, chúng định đánh lớn chống lại triều đình đó. Lục đại nhân à. Quyên cả một dùng Gia Lâm, Thiện Tài, Tế Giang Đều ở thế bị kẹp giữa Kim Long và Lĩnh Sơn Đất an định ở trong tai Điền Gia Bọn Cảnh Bích, Hà Hoang Đều là kẻ phản trắc Sẵn sàng ngã theo giặc Triều Đình lại ở xa xôi Nếu như giặc phát binh xâm lấn Ông liệu rằng quân của ông có chống lại được chúng hay không? Giặc máng không ở yên trong động, mà tràn xuống lấy ba thành của ông. Đó là một mối họa rất lớn. Ta sợ rằng chúng được Kim Long Dương nuôi, cứ ngày một xâm lấn, rồi tới lúc chúng phát bình lấy già lầm đó. Lục nghe tới đó, thì mới dần liệu được hết các nguy cơ. móc nói lại, thấy quả nhiên như vậy. Rất là sợ hãi có ý phải gửi về cáo cấp triều đình ngay nhưng vu chấn lại căng ông chớ nên vội vàng triều đình cũng có người mật thám ở tây bắc trong triều không thiếu đại thần dũng trí chắc cũng đã biết được rồi chẳng qua vì bận việc với nước chiêm thành nên đang tạm gác lại đó thôi chờ quân kim long gom lại rồi đánh một mẹ Mới chỉ thua vài trận mà đã dội báo tin Triều đình sẽ coi ông ra như thế nào Vẫn còn có phương cách Ông đừng nên sợ hãi Nên hành động trước rồi báo sau Nếu làm được công càng to Nếu thất bại Khi đó ông báo tin mật cấp này ra Coi như chuột tội là giữ được mạng Nghị khen là cao kiến Lại xin vô phán quan bài nước giúp cho hành động như thế nào Phán quan nói Ông đưa con ta ra biên cương An Định để làm gì À Lòng tôi vẫn nhớ việc cũ Muốn nuôi vô đạt ở đó Để ngày sau đánh An Định đó An Định vẫn như đã Lại có điền gia hậu thuẫn Nó ra đó chưa được lòng tướng sĩ hiệu lệnh chưa ai nghe Đều chỉ xem là trẻ con Vậy có mười năm nữa Cũng chẳng có khác gì Ông nên thu về Cho nó đi đánh thổ châu lập công Thắng được ở chỗ người khác Đánh không được Tự khắc nó có quy quyền Lúc đó gọi một tiếng Ba quân đều theo Sẽ thuận gió đánh lấy được an định. Ờ Gương thằng con của tôi còn đó Tôi chỉ sợ thằng Đạt nó còn trẻ Không thể kham nổi giặc ấy <cười> Con hồ ly đầu đáng giặc Đang lẫn lúc ở thủ châu liên sơn đó Ngày xưa đối với ta cũng có chút quen biết Nếu là con ta đi Chắc nó phải nể Không đến nổi hỏng việc đâu Ông hãy gọi trọng mẫu về đi theo giúp nó Tới khi sang đất giặc Ta cũng sẽ giúp cho Chắc là sẽ được việc Nghị vẫn còn đang lưỡng lự Phán quan lại nói Giặc tuy mạnh Nhưng lẽ nào ta đẩy con ta vào chỗ chết sao Nhà ta ba đời bị hại ở đất an định Mối thù ấy ta vẫn chưa quên Đến nỗi chết đi vẫn còn ghi nhớ An định sau này chính là nơi con ta lập thân Là nơi vu gia phát tích Ông chớ nghi ngại nữa Thời gian đã hết rồi Ta rồi sẽ lại đến thầm Rồi đột nhiên trời nổi cơn gió lốc, Có tiếng tù và sở người nổi lên Như từ dưới địa ngục thổi tới Trong thoáng chốc, Vu phán quan đứng dậy Nhìn ra ngoài Đã thấy xe kiệu đầy chật cả nhà ngài xá chào rồi đi ngay mọi việc chớp nhoáng lục nghị chưa kịp hỏi gì thêm thì đã tan mất nghị nghĩ lung lắm cả đêm không ngủ được sau cùng dẫn tin vào quỷ thần thông báo về việc triều đình mà phát lệnh gọi vu đạt về nha đường phụng mệnh lại nói bây giờ vu đạt lập được công đắp đê lại được cử ra giữ ải tây bắc, nơi giáp chiếc quyện an định. Đạt ra đó, nhưng tướng giữ ở đó là sầm chí cường không phục tài, cho là vì sự thân thích riêng đối với lục nghị mà hậu đãi nên cũng không xem trọng cho lắm. Binh sĩ thì phần nhiều đều nghe theo chí cường. Có lần đạt trách phạt người tuần canh, chí cường nói, Vậy canh gác ở biên cương còn tùy tình hình giặc bụng khác với ta. Không thể dùng luật lễ nơi an bình mà thi hành được. Tướng quân mới trả tới đây chưa biết hết các việc đó được. Đạt không nói lại được chí cường nên người tuần canh đó được tham. Kể từ đó hiệu lệnh của Đạt trong quân thường bị xem nhẹ. Thương Hoàng là mưu sĩ đi bên cạnh vua Đạt từ khi còn hộ đi Thế có vẻ không được lợi, bèn nói riêng rằng thuộc tướng mà không phục thì công việc không có gì suôn sẻ được. Ngài là người được quan cậu cử ra nhưng quân sĩ ở đây không xem trọng. Chắc là phải ra quy mà đoạt lấy quyền thì mới sai khiến binh sĩ được. Nếu ngài có ý đó, tôi xin bài mưu để ngài lấy quyền từ họ sầm. Lại khiến binh sĩ biết được đâu mới là chủ nhân của họ không để cho người cũ bắt nạt người mới được sầm chí cường đã gần ba mươi năm trong quân ngũ ông ta lo việc quân nhiều gấp đôi tuổi của tôi nay tự nhiên tôi vì là con nuôi của chủ nhân mà tới chắc là ông ta không phục đó là lẽ thường thôi không cần để tâm rồi vẫn cung kính như vậy nhất nhất việc ở biên giới đều nghe theo ý chí cường định đoạt Đạt âm thầm quan sát mà học hỏi, không có ý tranh quyền chống đối. Quân sĩ thấy Đạt vô năng, cũng giận dà không còn để ý sự hiện diện. Chí cường cũng như vậy, nhưng Đạt không vì vậy mà giận. Thương Hoàng thấy vậy thì càng bực, có lần thấy Đạt bị ác chế trong trướng quân mà vẫn im lặng không nói. Hoàng về tức giận, ném mũ xuống trước mặt Đạt, mà rằng Tù đáng tuổi cha ngài. Tôi đi theo ngài bởi nghĩ Chắc mai này ngài làm nên việc Mà quá ra trẻ con Vẫn chỉ là trẻ con Bị cơn gió thoảng qua là trung sợ Biết vậy tôi cứ ở sông Giang Làm quan hộ đi Cũng còn tự mình làm chủ Sai khiến được dâm ba thằng lính lắc Không tới nỗi bị người xem thược như thế này Người ta Bảo ngựa non háo đá Chắc là phải bại Già tuổi đáng kính Ta nên học theo Sao ngài lại vì bị trách cứ mà vẫn uất vậy Ở đời sợ nhất là tuổi còn trẻ Mà quyền lại quá lớn Là vì dễ dấp ngã đó thôi Tôi học theo Chí cường Là bởi vì đó là người dành cả đời cho việc biên thụy, Thì nghề trong nôm biên giới Đã trở thành thiện xảo rồi Và trong mắt người ấy Chỉ biết có biên cương mà thôi Điều đó cũng là đáng để xem trọng rồi tôi không có tranh uy với ông ấy bởi lẽ rằng việc tôi muốn hướng tới còn xa xôi hơn nhiều việc biên giới bản chất tôi không để trong mắt trong tâm nên không thèm tranh phong đó thôi cha tôi là quan cậu tôi muốn có uy quyền khi nào mà không có chứ phải lao tâm tranh uy với một viên quan coi giữ biên thụy có phải là hạ thấp rồi hay không ngài là người tay chân của tôi là tim ốc của tôi mà cũng chỉ hẹp hòi như vậy sao nếu ngài chỉ nhắm tới trọn đời trong giữ miền biên cương vậy ngài nên quay về sông Giang mà hộ đê đi thì hơn thương hoàng nghe xong thì như bừng tỉnh nhìn lại thấy hai mắt đạt sáng quắc khí chất ngút trời tướng ngồi như thái sơn uy nghi như mãnh hổ bất giác hiểu được chí khí sâu xa lại quỳ xuống phục lại Kể từ đó, Đạt cấm quân sĩ đối chọi với người ở biên giới Hết các việc đều nghe theo sự bài trí Dân dà binh sĩ của Đạt nắm hết các nghiệp vụ tuần canh Và việc đối địch giặc ở ngoài dùng Phẩm chất của Đạt, người dưới trướng dần đều hiểu và tin phục Chí cường thấy Đạt có vẻ hèn Nhưng người dưới đều rất nghe lời Cũng tự nhiên có ý xem trọng hơn Dần dần giao cho các công việc nhỏ lẻ Kế đó lại có lệnh đội tự nha đường cho Đạt về phụng mệnh Khi ăn tiệc chia tay Chí Cường hỏi quan cậu gọi thiếu chủ về Là có ý gì Đạt biết ý Chí Cường sợ Đạt về mách cha chuyện bị hiếp đáp ở đây Bèn cười nói <cười> Ở biên cương hay bị họ hà nhũng nhiễu Mà mấy chục năm vẫn bình an Đó là nhờ tướng quân họ sầm cả cha tôi sai tôi ra đây để học hỏi thế trận phòng biên nay đã học được phép của tướng quân nên cha rút tôi về để lo việc biên giới với người mán đó ờ cả đời tôi lo việc tuần biên không biết tới việc đối đãi thời gian ở đây ngài có giận gì tôi không không giận mà vô cùng cảm kích việc chỉ dạy các lỗi đó nói rồi ngay trong tiệc rượu quỳ xuống lại chí cường rồi tự tay rót hai chum rượu đầy chúc thọ chí cường thấy vậy mới yên dạ đại khái việc nhẫn nhịn của vua đạt là như vậy tới hôm sau đạt rút binh sĩ về lại gia lâm chí cường hết sức ân cần tiễn hơn chục dặm tự tay đóng yên ngựa cho đạt nói ý của ta không chỉ phòng giữ người an định Mà ý của ta muốn lấy cả đất an định kịp. Ngày sau quay lại đây. Cần nhờ lão tướng quân giúp sức rồi. Chí cường cảm động nói. Tiểu tướng xin hết lòng. Rồi Đạt tức tốc lên đường. Đạt về tới nơi. Dạo ý kiến lục nghị. Nghị hỏi. thời gian qua như thế nào? Dạ thưa, học được không ít rồi. Nghị gật đầu Đoạn nói lại việc ở thổ chung Rồi bảo nay sai con ra đánh giặc mán Bọn chúng hung hiểm Con giữ mình cho khéo Thầy mẫu con là người nhiều kinh nghiệm Có việc gì khó con nên nghe theo Nếu gặp phải sự nguy hiểm Nên nhớ giữ được mạng là việc quan trọng trước tiên Đạt chân lời, kế đó đi vào phủ thăm mẹ. Lúc Đạt vào thì Như Tử đang ngồi đọc sách. Rất mừng, bèn đứng dậy, tự tay đi sắt trà pha, rồi lại tự đi nấu cháo tổ yến cho Đạt ăn. Hai mẹ con ngồi tâm tình mãi, Như Tử nói. Giặc mạnh lắm, thằng Báo bị thua phải trở về. Con nhớ cẩn thận nghe con. Đạt im lặng nhìn Như Tử. Chợt nỗi niềm dâng lên khóe mắt, lăn thành giọt dài chảy xuống. Sao lại khóc? Con sợ giặc sao? Con không sợ giặc. Mà từ nhỏ sinh ra, con đã mồ côi không biết hơi mẹ. Chưa biết được sự ân cần lo lắng cho mình bao giờ. Tới khi gặp mẹ, con mới biết như thế nào là niềm vui của một người có mẹ. Nói rồi nước mắt rơi lã chả Như tử bất giác cũng trào lệ ra Thật đáng thương cho đứa con không mẹ Không biết đến sự dịu dàng của mẹ Đạt lại rồi trở ra Ngay khi bước ra tới cửa Thì chợt từ xa nhìn thấy một bóng người Đang quay bước đi rất gấp Đạt nhận ra đó là lục báo vội vàng chạy theo giữ lại Thì ra lục báo đã đến dấn an mẹ Nãy giờ ở bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện Rồi không vào trong mà cứ thế bước đi Đạt giữ lấy tay báo hỏi Tôi nghe nói anh bị cha đánh vết thương của anh đã bớt chưa Báo cười gằn gạt tay đạt ra <cười> Thằng mồ côi mày đã biết đến hơi mẹ rồi đó Bây giờ hãy nếm thử sức giặt đi Rồi nếu còn sống quay trở về được Ta với mày lại nói chuyện Nói rồi bước đi thẳng Đêm khuya gió lạnh mịt mù Núi trừng băng sương heo hắt sương rủ từng chập vân phong phủ kín cả tứ bề cả mười ba động ở liên sơn đều chìm vào tịch tỉnh đây đó giang xa gần tiếng mỏ canh của quân điếm đi tuần ngũ thu linh đứng trên đỉnh núi ngước nhìn vào đêm trăng tròn cô liêu ngắm mặt trăng tròn giành giành thoáng chốc lông tóc dựng đứng hết cả lên rồi lông túa ra tứ hướng hai tay gập xuống chạm đất quá thành hai chi trước, hai con mắt dần đảo sắc thành hình kim dựng đứng, đôi mắt dần thành mắt cáo, đuôi dần mọc ra, dây cột dưới lớp đũng quần thoa, mõm dài ra, răng nanh trồi lên. Thu Linh quá thành con hồ ly, nghiêng mình nhìn lên mặt trăng trùng trùng, đoạn nhìn quanh quất núi rừng vạn phất, kế đó bóng mờ phủ che theo hình tích mặt trăng. Một đám mây mù ẩn hiện che đi ánh sáng Rồi đột nhiên âm khí lan tràn phủ trên núi rừng Khiến cho ai trong cảnh ấy cũng hải hùng kinh giấc. Từ trong bóng tối hư vô Có một đoàn người ngựa dẫm đạp lên bóng mờ dưới tầng sâu của trăng mà ẩn hiện sau lộ rõ là hình tích một bầy quỷ Con nào con nấy trụ giáp đen kịch Phản phất âm khí tụ quanh cùng mang chài rượu loan loáng hết thảy hoặc là đầu trâu hoặc là mặt ngựa hoặc là dạ xoa hoặc là những loài quái thú dị hình người chẳng ra người ngộm chẳng ra ngộm chúng mặc giáp chỉnh tề phân miên cầm binh khí cầm cờ quạt võng lọng từ đó đón trước ra một chiếc kiệu dần xa xuống trong kiệu ấy bước ra một vị vị ấy uy nghi Mặc áo chảo, mũ cổ nhà quan, Khuôn mặt dị hình lúc đen lúc trắng Hai mắt sáng quắc tay cầm thẻ bài tay cầm sổ sinh tử Đi bên hậu có một con quỷ mặt xối Và một bà già cầm quạt phe phẩy Cùng hạ khỏi kiệu Bước ra trước mặt con hồ ly Ngũ thu linh đứng im như tượng Đầu ngẩng cao Hai mắt cáo nhìn thẳng vào dị ấy bốn chân trụ vẫn không hề rung rẩy đuôi bất động không ngoe ngoải, chỉ một mực im lặng chờ đợi sự chuyển biến vị quan ấy chính là phán quan vu chấn đoạn cười nói <cười> nữ hiệp có nhớ ta không bấy giờ mặt viên quan dần dần dị hình biến trở lại thành vu chấn từ ngày mới chết hồ ly vẫn im lặng đâm chiêu hai mắt nhìn chòng chọc Đã hai chục năm qua, việc mới hôm qua nay như còn trong mộng. Ta và cô hình dung đều không khác trước, bởi một kẻ là hồ, có thuật trẻ mãi không già. Còn kẻ kia đã chết, mãi mãi trường tồn là người thiên cổ. Ta chính là vô chấn, người được cô cho bài thuốc lá dấu mà cứu lấy năm nào. Hai mắt hồ ly giãn ra Đoạn từ từ quá hình Rồi hai chi trước dương thẳng lên Đứng như người Lại dần quá thành thiếu nữ Kế đó lông tóc rụng dần Dùng nhàng chỉ trong chốc lát Trở lại yêu kiều như thường Thu linh nhìn vu chấn hồi lâu Kế đó làm một lễ kính cẩn Rồi nói Tôi đã nhớ ra chàng Trung Nghĩa Muốn trả thù cho cha mẹ Vậy ra Anh đã chết rồi sao Này làm đến chức gì mà trông hiển hách vậy Thật khiến tôi kinh sợ Không biết vị thần Phật nào giá lâm ở núi rừng chứ Tôi nhờ phúc trạch sâu dày của cha mẹ tổ tiên Tại được vận mệnh có thiên tinh chiếu vào, Nên được giữ cho chức phán quan. Tôi có đi công vụ ở đất Liên Sơn Tình cờ bắt được chài dông ma Mới biết nữ hiệp đã được hiển hách chốn này Nên tới chào lại cô nhân xưa Thu linh kính lễ cẩn thận Lại nói Chuyện đã hai chục năm Cũng chỉ là một lần gặp gỡ Mà được đại nhân ghi nhớ như vậy Rất là may cho tôi Nói hiển hách cũng chẳng phải Nhà tôi gặp họa diệt môn Cơ độ tiêu tán hết Mới phải chạy đến đây Tình cờ có được người ta yêu Rồi có chút thành tựu Không đáng kể gì Tôi đã biết việc của gia tộc cô rồi Hồ Ly chết đến ngàn mạng Chấn động cả đến mấy tầng địa phủ quan hồn chật kín cả năm thành ngục tù Thật là thương xót Bởi thế cho nên tôi đến đây Nhưng thật lạ Núi Lĩnh Sơn bị quân phản loạn họ lý phá Cô muốn báo thù bọn chúng Thì nên trông về cửa khuyết Tại sao cô lại lập trại ở đây mà chống phá triều đình chứ thù linh chấp tài nói đa tạ nhà quan đã thương xót mà hạ cố vì việc riêng của tôi mà đến tận núi này vậy cũng xin vì tình xưa xin cho nói dài lời tôi thân làm hồ nước mất nhà tan tông tộc bị diệt giờ còn cái thế gì người xưa bảo muốn người ta giúp mình thì tự mình phải trở nên cường thịnh. Này nước mất nhà tan, tôi đã mất thế dựa rồi. Quy thuận vào triều đình, liệu con hồ ly có được dung nạp không? Vậy cô kết bè kết đảng ở trên núi, chung chả với bọn sơn tặc man mượn, chống lại triều đình thì là khôn ngoan hơn chăng? Ánh mắt Thu Linh chợt trở nên tinh quái, như đã nghĩ ra việc gì đột nhiên con mắt đảo trọng nhõn miệng cười. cười người ta bảo người chết không biết nói dối xem ra chỉ đúng với hạng tầm thường còn với nhà quan thì chắc vẫn có mưu nhà quan nói thương nhớ tôi mà tới hỏi thăm nhưng cũng chắc là không phải là có ý đến dụ tôi quy hàng chân nhà quan đã là người cõi âm mà vẫn còn làm việc cho triều đình sao <cười> cô sắc sảo quá thế là cô chiếm được tám núi mười ba động ba thành trì không phải chỉ bởi nhan sắc tạ nhà quan đã khen phù chấn chợt nghiêm sắc mặt nói trừ thập điện diêm dương không ai sai khiến được ta cả ta tới đây chỉ thấy việc lạ mà tới chứ không tới để chiêu cô hàng nếu cô ghi mà không nói vậy ta xin lui ờ thu linh bèn tạ lỗi mà nói triều đình không dễ gì dứt được nhà lý mà nhà lý còn tất triều đình cũng vẫn còn giữ tới bọn ta để thành cái thế kìm giữ lẫn nhau ta ở đây nuôi lấy binh lực chiêu tập thổ dân tới khi đủ mạnh thì cầu xin triều đình ứng hợp đánh dứt bọn nhà lý Khi việc ấy đã xong Thù đã trả được Ta sẽ trả lại đất đai binh quyền cho triều đình Chúc lui an ổn Đó là kế dạng toàn hơn cả Suy nghĩ đó hay Nhưng chưa đúng đâu Đồng xanh hết thỏ Thì chó săn bị nấu Trời cao hết chim Thì con ưng bị thịt Mai đây nhà Lý bại rồi Thì triều đình còn dùng tới thổ dân làm gì có chắc là cô rút được an toàn hay phải chịu chung số phận à, theo ý nhà quan thì nên thế nào cho phải thượng kế mà nói không vì khôn ngoan hơn nên nương tựa vào một trong vị tôn thất mà lập thân rồi sao phò cho vị ấy dẹp phản loạn nhà lý như vậy vừa rửa được thù vừa được phú quý Lại để tiếng thơm muôn đời Em tôi là Thu Nguyệt Đã tìm người họ trần để theo rồi Quả thật là khôn ngoan hơn tôi Nay thượng kế tôi đã bỏ mất rồi Nên làm gì đây Nay cô đã tự lập binh lực Mà cũng có chỗ đứng Khiến cho người ta phải ái ngại Vậy nên theo trung kế Thì lưỡng toàn không gì hơn được Là sớm đem hết binh lực quy thuận triều đình Kế đó cùng với triều đình đánh dẹp lý triều Xong việc thì nhận lấy bổng lộc Lấy công ấy chuộc lại tội cũ Cũng vẫn được dễ dàng Binh lực trong tay Là sinh mệnh của muôn binh sĩ Người thổ dân đều thật thà Nói sao nghe vậy Nếu lỡ tôi mang hết họ ra hàng Mà triều đình nghĩ tức thù cũ trở giáo đâm họ thì tôi phạm đại tội bất nghĩa xin cho kế khác nếu còn ngần ngại thì dùng tới hạ kế cứ việc nuôi quân xây binh tranh phong một trận với cả hai triệu như ý định ban đầu tự mình hùng cường có lực rồi tự mình trả thù kế sau quy thuận nhưng sự lành dữ cũng chưa biết được Bởi trong quân lý có hùng tướng Trong triều trần cũng có gian hùng Cô nên cân nhắc Đa tại nhà quan chỉ điểm Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ ngày mai con trai của tôi Sẽ tới kinh lý đất này Lựa chọn như thế nào Cô nên liệu cho sớm Nói xong Người ngựa cùng theo mây mù gió cuốn Mà tan đi cả Xe ngựa lính lát đi hết rồi Thì trăng lại tròn sáng vành vạnh Chỉ còn mình Thu Linh đứng im trên đỉnh núi đá Bấy giờ mới chớp tay Lầm rầm niệm chú Từ một phiến đá lớn Từ từ hiện ra một bóng đen Đoạn bóng đen đó ăn lan trên nền đá Rồi dần dần dựng đứng thẳng dậy thành hình người Kế đó dần có màu sắc Từ chiếc bóng mờ Hiện ra thành một hình hài đầy đủ mặc áo bạch bào mặt trắng như tuyết mi thanh một tú lưỡng quyền cực cao mày rậm mắt sáng dáng vẻ hùng dũng uy nghi hiển lộ rõ là một vị tướng quân uy dũng thu linh vội chắp tay quỳ xuống khấu đầu rồi nói việc lần này đến cả phán quan nhà ngục cũng tới thật là không thể lường người tướng quân nói Hắn với cô Tình nghĩa như thế nào Thù linh chấp tài đáp Thưa chủ nhân Năm xưa tôi từng cứu hắn một mạng Sao hắn vẫn chết Nhưng tình nghĩa nhớ tới giờ Người mà cái ơn bằng cây kim Suốt hai chục năm được vinh hiển rồi vẫn nhớ Chắc cũng không thường Hắn tới đêm nay Là vì con hắn sắp làm tướng đối địch với cô đó thu linh cúi đầu đáp chủ nhân chắc đã nghe hết câu chuyện vậy xin nghe lời giáo huấn này đại quẩn chúa hãy đánh với con hắn một trận đi nếu con hắn chống được nổi với cô thì quy thuận chúng rồi thâu binh quyền của chúng dùng mà mưu sự nếu con hắn bị cô giết thì không cần quy thuận kẻ mạnh thì không cần thỏa hiệp dạng nhất vấp ngã phán quan đến đây trả thù thì biết làm như thế nào tôi sợ rằng không chống lại được sức mạnh của phán quan địa phủ nếu hắn trở giáo tới đây ta sẽ điền tên hắn vào sổ sinh tử của hắn giọng nói của vị tướng quân chợt trầm xuống mà vang vọng khiến cho hồ ly dựng tóc rùng mình vội quỳ phục cúi đầu Kinh tâm đã tới một gia trang ở đất Tây Giang. Tử hậu là kẻ trong nửa năm có thể luyện ra dạng binh. Trong vòng ba tháng, cô phải đứng vững chân trong đất này mới có thể đối địch với chúng. Đoạn bóng người từ từ tan dần. Thành lại hình cái bóng, rồi ẩn vào đá biến mất đi. Vu Đạt nhận được lệnh đi đánh Liên Sơn Thổ Chuông. Cho trong thời gian nửa tháng chuẩn bị. Lúc đó cũng có lệnh gọi cụ trọng mậu trở về. Khi nào về tới, sẽ giao binh phụ dẫn quân đi đánh. Trong những ngày ấy, Đạt ở trong doanh phủ riêng. Hạ lệnh đem hết các ghi chép lần đánh của lục báo tới để xem xét. Kế lại cho gọi các môn tướng cùng tham chiến đến để hỏi về sự tác chiến. Các tướng đều sợ lục báo, nên không có ai dám đến cùng bàn mưu với Đạt. Đâm ra Đạt chỉ có một mình Cứ quanh quẩn trong nhà đường Tự mình mài mò chiến lược đánh giặc Rồi bàn bạc với Thương Hoàng Nhưng Thương Hoàng cũng không tham chiến trận trước Nên các việc cũng đều mờ mịt Rất khó định liệu Thương Hoàng tuy thông suốt Nhưng không thạo nghệ binh Thành ra cũng chẳng giúp được gì mấy vu Đạt dần đi tới chỗ bế tắc Định chờ trọng mộ về tới thì nhờ mẫu hết mọi việc mỗi tối đạt đều tới vấn an cha mẹ để tìm kiếm lấy sự dỗ về động viên nhưng cũng không có nói gì tới việc mình gọi mà người ta không đến lục nghị sợ người ta đàm luận lại cũng không từng đi đánh nên chẳng nói gì mấy cũng may có tô như tử rất thương con lại hay tìm tới an ủi lại có lục tần cũng hay qua lại nên đạt bớt cô quạnh tối nọ có hai người tới xin diễn kiến đó là hai người tiểu tướng dưới quân của lục báo hai người ấy là anh em sinh đôi cùng họ nguyễn người anh tên văn hùng người em tên văn mạnh cùng là người tộc di nên gọi hai anh em là di hùng di mạnh tới khi vào trong quân viên hiệu quý thường gọi là đại di tiểu di sao người ta cũng gọi như thế cả chúng cùng tới cửa vu đạt mà nói chúng tôi nghe rằng ngài sắp đi đánh người mán muốn gọi những người từng đi đánh tới địa bàn chúng tôi tới đây nguyện xin góp sức mọn đạt mừng lắm hỏi về chức vụ bọn chúng nói chỉ làm chức nhỏ đạt thấy nhỏ nhưng cũng không xem thường vẫn niềm nở mời chúng vào trong doanh bàn việc lại hỏi các vị tới đây không ngại đắc tội với chủ nhân sao? hai anh em cùng đáp: chúng tôi chỉ muốn báo quan cho binh sĩ bỏ xác ở cửa liên sơn, chứ chẳng ham lập công dịch, không sợ đắc tội gì ai cả. đạt bèn đãi làm thượng khách, cùng đem hết các ghi chép về hai trận hãm thành tra luận bàn với họ. hai anh em biết gì nói đó, cùng mô tả lại việc công thành rồi bị bại cho Đạt nghe. Việc luận bàn sôi nổi tới cả đêm không dứt. Đến mấy ngày sau, thì cụ trọng mậu về tới Nha Đường. Lúc bấy giờ lục nghị mới giao binh phù cho. Đạt có binh phù rồi, vẫn dùng hệt các quân lục báo dùng lần trước, không hề thay đổi thêm bớt, rồi ra lệnh các quân khởi hành. Đạt lãnh quân bảy ngàn, cùng hướng về phía đông nam. Khi vượt qua sông Hãng, đi sang địa phận núi hồ lu thì có nhiều người dân cản trước đường xe ngựa quỳ lại kêu khóc đạt cho quân dừng lại hỏi han thì biết rằng khoảng hơn một năm qua dân ở vùng này bị phiền nhiễu bởi bọn tù trưởng người sơn động họ trịnh tên giác tú tên tú là tù trưởng dáng người khỏe mạnh tự chất anh hùng cầm binh cũng giỏi giang mà lại không biết sợ hãi quả cảm khác thường khiến cho dân trong động đều nể sợ các động lân cận cũng biết tới nổi danh là con hổ dữ trên liên sơn tú lại có tri giác nhanh nhạy mỗi lần trước một nguy hiểm lớn đều có dự cảm trước nên tránh được nhiều tai họa trở thành thế trụ vững không thể lay chuyển ngày trước tú ở trên liên sơn từ khi các động ở liên sơn lần lần bị trang báo đánh chiếm Thì Tú biết Trang Báo sớm muộn cũng thông tính hết liên sân, cho nên chọn lui mình chờ thời. Quả nhiên dần dà Trang Báo thống lĩnh hết mười mấy sơn động, quy thế ngày càng lẫy lừng. Các động tụ xem thường, vì Báo chỉ là thiếu niên, đều lần lượt bị Báo đánh tan rồi thu gom lấy. Riêng có Trịnh Giác Tú, liệu biết được sức mạnh của Trang Báo từ trước, nhờ đó tránh được tai họa. Nhưng các động lớn bị chiếm giữ, trịnh giác Tú đành phải dẫn bọn anh em sơn động, tràn xuống dưới xuôi, chiếm lấy đất cát, đóng quân tạo thế mà kiếm chỗ dụng công. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp quản được địa phương. Tú tuy tin anh như vậy, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là kẻ máng mọi. Khi lấy được đất rồi, thì thả quân cho chúng tràn ra trong nhân gian. Quân đội người dùng cao được đi vào phố xá, được ăn đồ ngon, chơi gái đẹp, dần già sinh ra sự kiêu ngạo mà lại muốn thụ hưởng, nên gây ra một sự phiền lụy khổ sở hết sức cho dân trong vùng. Nay người dân thấy đại quân từ Vũ Lục chảy đi đánh trang báo ở Thủ Chu, bèn cùng hợp nhau ra kêu khóc với quân đội. Vu Đạt nghe xong rất thương, gọi các người dưới lại mà bàn. Dân đã kêu đến ta, phải làm như thế nào đây. Bọn đại di vốn đều là người đồng bào vùng cao, nói trước. Trịnh Giác Tú là tên tụ trưởng người Nùng, rất biết trước sau mạnh yếu, là kẻ có tài trong số các tụ trưởng. Chỉ bằng nên vũ nó đi theo thì hơn. Trọng Mẫu cũng gật đầu. Ờ, đem binh đi hành quân xa, không thể tốn sức sau nhãn cho việc khác nhưng thân làm quan quân canh giữ cả một châu, để đám con dân trong châu kêu khóc trước ngựa, lại lạnh lùng bước qua, thì thật là không được. Nếu ép được nó hàng theo, thì quả nhiên lợi ích không gì bằng. Nhược không được, cũng nên có động thái khiến cho chúng không dám làm lấn, để nhân dân trong dùng được thư thả. Phu Đạt nghe theo lời. Bèn kính đáo sai người tâm phúc Dám đi vào sơn động của người nùng Đưa tin cho trịnh giác tú Nguyên thư viết rằng Tiểu tướng là vu đạt Phụng lệnh của quan tri châu Gia Lâm Là lục nghị Đem binh mã đi bình bọn giặc cướp Ở vùng thổ chu Tới nay thì đại quân đi qua vùng đất của ngài Tôi nghe nói rằng Ngài là người có mệnh Được anh em đồng bào hết sức tín nhiệm Lại rất khéo léo khôn ngoan Mà có tinh thần hiệp sĩ Dám đứng ra tranh phong Với bọn ăn cướp ấy Để vì nổi thế thời Của chúng lớn qua Khiến cho ngài phải rời binh ra đây Tôi lại nghe rằng Một trời không thể có hai vua Ở đất liên sơn Trong các sơn động Đã có họ trịnh ngài trong coi Thì trang báo tất không nên tồn tại nay tôi đã biết ngài thiện Mà báo ác nên mạnh dạn tiến phát đánh báo rất mong ngài cùng giúp sức nếu không muốn bỏ công thì cũng xin vị quan quân nói rõ cho đặc điểm đánh trận của người nùng lại cho ít điều bí mật trong bộ lạc để tiểu tướng chiêu dụ được những người nùng trong quân trang báo ngài sao giặc này bình được xin mời ngài về núi làm bá chủ liên sơn thư đại khái khéo léo nhũng nhặn như vậy tuyệt đối không nhắc gì tới việc trịnh giác tú, thả thủ hạ ăn cướp của dân, rồi bị dân kiện. Tú tiếp được thư, rất mừng, nói với bọn thổ tù ở dưới quyền. Ta nên đi theo người này, chắc là được công danh Đoạn viết thư phúc đáp, lời lẽ cũng nhũng nhã. Đại ý nói rằng, chỉ bởi bọn trang báo làm loạn, mà phải động binh với chúng, chứ không có ý dám chống quân triều đình Nài đã tôn trọng mà tìm đến, nhất định xin dị nha đường mà tận lực. Đạt ưng ngay, lại cho rất nhiều lễ bằng vàng bạc để Tú không nghi ngờ. Tú được đạt ưng cho quy thuận rồi, liền đem hết cả gia quyến và bộ hạ tới đầu hàng trước cửa đạt. Có người can sợ phải bẫy, Tú cười nói, <cười> nên biết thức thời đi. Vậy là đạt lấy được quân nùng của trịnh giác Tú, Quân số tới bốn ngàn Chẳng mất một hòn đạn mỗi tên Tất cả chỉ bằng một bức thư. Từ đó khiến cho lực lượng càng thêm hùng hậu Ba quân đều tin là sẽ thắng Đạt có được trịnh giác tú thì mừng lắm Đóng quân ở lại đất Hồ Lô Làm tiệc khoảng đại tú và bọn người dưới ba ngày ba đêm liền. Đạt hỏi Đại Di về tục của người Tài. Đại Di nói Họ uống rượu bằng mũi, thích ăn đồ quay, đều kèm thêm lá mắc mật. Đạt học uống rượu bằng mũi, lại sai lính đi hái thật nhiều lá mắc mật. Đến khi tiếp đón, tú uống rượu bằng mũi, Đạt cũng uống rượu bằng mũi. Các món bài lên, đều ăn lá mắc mật với chúng. Tú thấy con heo rừng được quay nguyên, lấy tay bẻ lấy cái móng giò ăn rất ngon lành. Đạt ngầm bảo bọn thủ hạ bốc tay, sẽ lấy thịt heo mà ăn, cấm không được dùng đũa. Đại Di lại mang các thức đặc sản của tộc mèo ra chiêu đãi Có cả món thắng cố uống với rượu ngô men lá, lại có mèn mén, ăn với đồ quay. Đều là các thức dùng để đãi trọng khách vu đạt từ nhỏ ở trên núi dụng công tu tiên học phép trước nay các thức đều thanh đạm tới nay ăn những đồ chiên rán uống rượu đều không biết vị ngon nhưng cũng nín nhịn không lộ ra mặt ráng giữ cho tiệc được vui bọn người dân tộc đều đẹp lòng cả bọn chúng ngồi uống rượu dông dài cả ngày vu đạt cùng với bọn đại di tiểu di giác tú Đều hết sức ưng ý vui vẻ với nhau Trong tiệc rượu say Đạt lân la hỏi tú Tôi nghe nói Người nùng dũng mảnh vô sông Chuyên về nghề săn giết Còn thảo hơn cả người mượn Vì sao quân của ngài Chống không lại quân mượn trăng báo vậy Tú nghe tới đó Thì quả khí bốc lên ngồn ngụt, Đỏ mặt tía tai Ném cả bát trụ ngô xuống đất Đứng phát dậy Thuộc tướng của Đạt ai nấy tái mét Đều sợ có biến Đại di tiểu di đều cho tay Xuống cán dao ngắn ở dưới lưng quần Mắt hướng đề phòng chốc lát trên bàn rượu Đều im phăng phắc Ai cũng hốt quản Triền có vu đạt điềm tĩnh như không Mắt chẳng trời giác tú Ngầm hiệu cho bọn tướng Thuộc ngồi im Giác tú hơi trấn tĩnh lại Lại từ từ ngồi xuống Lè nhè rượu nói Bọn mường tộc Không phải là đối thủ của ta Trước nay quân đội bọn ta Chỉ sợ duy nhất quân kính vũ mà thôi Ngoài ra chưa từng ngán ai cả Trong quân bọn chúng chỉ có thằng báo Là hơi có sức khỏe Nhưng cũng chỉ vào hàng con cháu Không phải đối thủ của ta Đến hàng cha chú của nó Cũng chưa dám láo với ta Xưa nay bọn chúng yên vị trên động kính Làm gì dám ló đầu ra tranh phòng chứ Đạt thấy tình thế dịu lại Thì lân la hỏi Vì sao lần này Chúng ra quân mà đánh đâu được đó như vậy Chẳng những bình hết các bộ tộc Mà còn đánh đuổi được tướng triều đình Lấy mất ba thành trị Đó là võ công hiển hách bậc nhất Của người dùng cao Kể bốn chục năm lại đây Từ thời ông tôi là lục thanh hải trấn nhậm. À, chúng không phải bình thường. Hành binh lần này do có một con hồ ly cầm đầu. Con hồ đó lại có thế lực. Bọn ma rừng ma trành trên các sơn động. Đều biết con hồ đó. Nên đi tới đâu được tới đó. Nó là quận chúa của lĩnh sơn ngày trước đó. Vũ Đạt hỏi kỹ về góc các bọn giặc. Được Tú nói cho biết rất nhiều. Lại đã biết thêm các trận trước bọn đại di cùng đánh dưới thành. ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói. Nó có yêu phép như vậy. Ở trong rừng thần cây, thần hổ đều trợ thủ cho nó. Binh sĩ đi tới đâu, nó đều nắm trong lòng bàn tay. Như thế thì tình báo nó có. Dưới thành nó đánh nhau đúng phép, biết dùng kỳ binh mà cắt khùng binh. Dùng quân thủ mà cắt quân công. Lấy quân vây nhanh mà bắt quân bộc hậu. Như thế thì binh pháp nó có. Nó được cả binh, lại được cả phép. Thảo nào mà các thành chẳng thể đứng dưỡng dưới chân nó. Thật là kiệt xuất. Ta vẫn được nghe nói Hồ ở Lĩnh Sơn giỏi về binh pháp. Quá là không sai. Bây giờ dùng cách gì mà chống nó cho được đây? Ngài là người lão luyện. Tránh được nanh vuốt của nó. Nhờ có bí kiếp gì Xin chỉ giáo cho Ai, Hồ quân quá thành cáo. Di chuyển nhanh mà đi trong đêm Mắt nhìn như ban ngày Nếu đóng quân thì nên hạn chế rừng cây Ban đêm nên thấp lửa đuốc cho sáng chói Mới chống được hồ Nhưng mà nếu đóng quân ở nơi vắng vẻ hoàng đảng Lại đốt lửa lớn Thì dễ bị kỵ binh của bọn nùng nhận diện Rồi tập kích vây hãm. Bọn hồ có đặc điểm là thể lực yếu, Nhanh bị đuối sức, Nên đánh rất nhanh. Nhưng bọn nùng tộc thì lại khỏe mạnh dai sức, Đánh cả ngày không mệt. Chúng kết hợp với nhau, Công thủ hỗ trợ bổ khuyết cho nhau. Ta vẫn chưa nghĩ được cách chống, Nên mới phải tháo chạy. Cũng may về được đất triều, Lại đúng khi quân các ngài, đánh nó vào trước cho nên nó chưa đụng tới nhưng sớm muộn gì nó cũng đụng vào doanh trại ta thật khổ thẹn khi chưa nghĩ ra được kế đạt nghe vậy thì cũng sợ đó mới thầm nghĩ đem quân đi vào nơi đất lạ giặc thì có yêu thuật mà không cảnh giác thì thua là đúng rồi tù trưởng lão luyện lại ở bản thổ thông thảo núi rừng như trịnh giác tú đây mà cũng phải chạy thì cho dù là thầy mậu chắc cũng không dễ thắng được chúng lục báo quả nhiên không phải tới mức quá kém cỏi chỉ là do kinh xuất cậy uy cha quá xem thường kẻ địch mà chiến bại thôi giác tú ngẫm nghĩ mãi uống thêm rượu nữa men sai bốc lên vẫn lừng khừng lưỡng lự phu đạt nhận ra Có ý dỗ về an ủi lắm Làm ra cảnh rất thân thiết mà nói Ngài chẳng hề kém đâu Bởi do giặc mà thôi Quang quân thiên triều được rèn luyện như pháp Cho ăn uống no nê mà cũng vẫn thua Là bởi giặc dữ Này chúng tôi tới đây Xin cùng phối hợp Chắc là có thể bổ khuyết cho nhau Ta là quan hệ đồng liêu cùng nhau đánh giặc Không dám nhận làm chủ công Mà kinh ngài là quy thuộc đâu Xin ngài chớ nghĩ như vậy nghe. Ngài lão luyện đầy mình Xứng đáng làm chủ công Chỉ sợ ngài chê cười Chứ nếu không chê Thì Đạt tôi xin giao lại binh phù Thống nhất 7.000 quân sĩ của triều đình Về dưới trướng của ngài Mặc ngài tùy ý sai phái. Tôi xin làm tướng tiên phong cho ngài điều khiển Ngài thấy thế nào Bọn tướng dưới quyền của Đạt Nghe nói vậy đều kinh hãi Cho là Đạt sai rồi nên nói bừa Chúng ngần ngại lắm Chỉ sợ trảnh giác Tú lợi dụng thời cơ Mà làm bất lợi cho quân Lúc bấy giờ Tú cũng ngần ngừ Xong đột nhiên ở dưới hàng hậu rượu Có một người đàn bà nói Người ta hết lòng với tộc chúng ta Như vậy trưởng lão cũng nên thật cái bụng với họ thôi Không thì còn chẳng bằng con mơn con ma nữa Đạt nhìn lại thấy đó là một người đàn bà đẹp, có hàm răng đen, màu da bánh mật, cao ráo mảnh mai, mặc áo trắng ngắn ở bên trong, áo dài cổ đứng tứ thân đến gần gối mặc ở bên ngoài, có bốn cúc cài chéo nách phải, hai đường chỉ khâu nối, ống tay áo sáng lên để lộ bên trong khâu miếng vải xanh, đắp vải trắng, có đường chỉ viền đen, cùng che lên một hình xăm nhỏ, giác tú nói với đạt, ờ đây là mộ vợ của ta, nó là Vi Lã Ê đó. Phu đạt biết người tộc tiếp chuyện thì không gọi tới phu nhân, chỉ cho cùng đám con ở hầu rượu quỳ ở dưới. lập tức liền đứng dậy bước đến, cúi lại bà họ Vi, rồi kính cẩn mời bà ngồi lên trên ghế khách. bọn thổ tộc đều tròn mắt ngạc nhiên. tú thấy vậy rất cảm kích, hất hàm bảo vợ. ơi mày mang cái gương ra đây ta dân lên đại nhân rồi lại quay sang vu đạt mà nói bọn ta ngu si làm gì mà dám nhận ngồi trên đầu quan quân triều đình chứ nhưng cái bụng của mi bọn ta đã biết rồi chớ nghi nhau nữa ta cho mi coi cái này đạt nghe thì ngại nhìn sang đại di di là người tộc biết tú đã đổi xưng hô Tức là đã tin hơn Liền gật đầu nhẹ mà cười Đạt hiểu ý cũng rất mừng Chốc lát sau Phi lã ê mang ra một cái gương dâng lên trước Đạt Mặt gương loang loáng ánh quang viền bằng thứ kim khí đỏ Không rõ là cái gì Có hoa văn hình lửa Giác tú sai lấy hương lên Đoạn đốt hương khấn vái mà rằng Giàng ơi cho biết kẻ họ Vu này có hại tộc ta không? Bọn Vu Đạt đều hiếu kỳ im lặng mà coi. Đột nhiên mặt gương biến quá, trồi xoáy tròn như dòng nước xoáy. Kế đó hiện màu xanh biết. Tụ nói: gương này ngày trước có một con chồng tinh mặt đen đem đến biếu cho. Việc lành dữ cứ hỏi nó là biết ngay. Hay lắm, nếu là lành nó quá màu xanh nếu là dữ nó quá màu đỏ ta đã thử nhiều lần đều công hiệu nhờ đó mà mấy lần bị bọn hồ ly tập kích ta đều chạy thoát được đó nay đã thật bụng với nhau thì ta mang cái này đem cho mi mang cả tông tộc nhà ta giao mạng cho mi đó đạt nhận lấy gương bằng hai tay nhìn kỹ thì thấy gương khắc mấy chữ rất nhỏ mộc du tử, địa âm tự, địa tạng pháp khí. Đoạn cực nhanh, màu xanh mặt gương tan biến mất, thì mấy hàng chữ nhỏ cũng tan biến như mồi lửa tàn. Đạt cầm lấy tấm gương, đoạn lầm rầm đọc theo quyết chú, rồi hỏi. Chuyến này ta đi đánh người mượn, là lành hay dữ? Vàng lửa xung quanh gương đỏ rực lên, tàn lửa bốc nguồn ngục. Trong chốc lát tắt ngấm, không còn thấy biểu hiện gì khác ra nữa. Đạt và các tướng cùng nhìn thấy trịnh giác Tú đầy hồ nghi. Tú nói, Ờ, có lúc được cũng có lúc không. Mỗi tuần chỉ lên mạo có một lần thôi. Gương này có hạn chế. Có lẽ phải hành quân giáp mặt với địch. Gương cảm nhận được quy khí của địch. Thì mới cảm ứng cho ta chăng. À, dù sao cũng thật là thần vật. Gương tên là gì? Ờ, khi con trộm trao gương cho ta đó Nó nói tên nó là Tri Thời Gương Ờ, là vật vô giá Nếu đã được trao Có lẽ chỉ ngài mới dùng được Xin hãy giữ lấy Đoạn trả lại Tú cố khước từ Năm lần bảy lượt đạt vẫn không giữ Mới miễn cưỡng giữ lại Khi rượu tan Quân sĩ đều vào an nghỉ Mọi người ai cũng ngà sai cả rồi Đạt đi ra bên ngoài Đại Di Tiểu Di cũng cùng theo ra Đạt nói với chúng Người tộc tác chiến khác với người của ta Hồ Ly là giỏi dùng yêu thuật Nếu ta đánh bừa sợ là thua đó Phải tìm quân sư bàn cho kỹ Rồi cùng kéo tới gặp trọng mậu Mậu là người xuất gia trí thiết cả đời chỉ ăn chay nên không dự tiệc rượu vừa rồi lúc bấy giờ nghe bọn chúng kể lại chuyện trong tiệc mậu cười bảo <cười> người dân tộc cũng thật bụng nếu ta đại thật không sợ tú phản ta đâu kể đến chiếc gương mặt trọng mậu biến sắc hỏi à, hắn nói có con chồng đen cho hắn sao chữ sau gương là một du tử hả đạt gật đầu Mậu thầm ngẫm nghĩ hồi lâu Như Vu phán quan đã nói Mộc du tử có quá thân là con chồng đen Vậy gương đó hẳn là đồ của mộc du tử Lấy dưới địa ngục lên cớ gì lại trao cho trịnh giác tú Nếu mộc du tử thị phạm Kể ra từ mấy chục năm về trước Đó là lúc Vu chấn tuyệt mạng du tử lên để đón Vu chấn Tới nay mới thấy dấu tích trở lại Lần này thị phàm Còn để lại bảo vật là có ý gì? Du tử là một trong bốn đàn tọa Của Bồ Tát giới Mạng Đà La Du tử xuất hiện Tức là trong vòng một hạ nguyên Tức là 60 năm Trong số tam nhãn ở ba đàn tọa còn lại Cũng có đồng thời nhiều hơn hai kẻ xuất hiện Mà lại tranh đấu với nhau Ngài ấy du tử truyền lại cho vua chấn biết việc trên núi phượng hoàng cốt là để cho Vu chấn và lục nghị cố sức gây dựng cơ đồ nhằm đối phó sẵn với hiểm họa từ bọn tam nhãn từ đó tới giờ lục nghị gây dựng cơ đồ đã vững mạnh suốt hai chục năm qua trong trấn phiên đều được thanh bình chỉ có giặc cướp lặt vặt nổi lên nghị đều dẹp yên được từ đó tới giờ du tử cũng không xuất hiện lần nào bây giờ lại hiện ra Mà cho tên tụ trưởng kia bảo vật Là muốn bởi hắn truyền lời Cho lục nghị điều gì chăng Hay là tên tụ trưởng kia Là đầu mối của tam nhãn? Mậu lại nghĩ mông lung Xem có đầu mối nào hay không Chợt nghĩ ra giặc thổ chu lần này Rất khác lạ Suốt hai chục năm qua Bây giờ mới thấy lục nghị lo Về việc giặc giả như vậy Hay bởi giặc này nổi lên Mà du tử thị phàm Dù tử chỉ thị phàm khi có người liên quan tới con độc lông cổ đại kia Có khi có đầu mối với giặc này chăng Nhưng giặc này là do con hồ ly ở lĩnh sơn Ngậm oán mà dịu dắt Có càng gì tới chuyện lớn thời cổ như vậy đâu Mậu càng nghĩ càng thêm mơ hồ Trong lòng bất an lo lắng Đạt thấy mậu trầm ngâm Thì sốt ruột hỏi Thầy đã nghĩ ra cách gì đánh giặc hay chưa? Ôi, ta chưa có cách Trước mắt chớ nên khinh suất, Cứ tạm đóng quân cách thành 50 dặm đi Không làm kinh động tới giặc trong thành Rồi thì sẽ liệu Bọn đại di nói Kéo bao nhiêu quân đi đường xa tới đây Bá tánh đang trồng ngóng như nắng hạn trong mưa Này khí thế quân sĩ đang hăng hái chợt giựt chân đóng quân Sợ là lòng người chán nản đó Nếu quân sư không coi thường Thì để cho tôi cầm quân đi tiên phong Đánh trước vào thành giữ địch Nếu không nuốt được chúng Cũng làm cho chúng nao núng mà lộ ra thực lực Ngài thấy như thế nào Tương quân thật dũng cảm Nhưng bài học cũ vẫn còn đau nhói Xin hãy cứ nghe lời Tại vì nhìn sang Đạt dò ý Đạt cũng nôn nóng lập công Nhưng nghe mẫu nói vậy Đành ngậm tâm Bọn thuộc tướng cũng không dám xin đánh nữa. Tới ngày hôm sau, Quang quân lại tiến phát. Trịnh giác tú nhận lấy ám hiệu Đạt trao cho, rồi để vợ con lại trong doanh trại. Sau đó kéo bọn thuộc tướng trở về chuẩn bị quân sĩ trên động. Chờ khi có tín hiệu thì phát binh. Quân của Đạt thì theo lối mòn bộ, cứ đi lần dần vào trong đất thổ chung. Tốc độ đi chậm rãi như rùa. Không còn hăng hái như khi xuất quân Trong quân cũng bàn tán xôn xao, Nhiều người cho là Đạt đã nhát sợ Bọn tướng cũ của lục báo vốn không theo Đạt từ trước Cũng nhân dịp đó mà bàn tra nói vào Rồi còn gửi tin về nha đường Khiến cho lòng quân rối loạn Đạt biết các điều hoài nghi trong lòng quân lính Nhưng trước sau vẫn thủy chung im lặng Chưa hề đã động gì tới phương lược đánh giặc Thêm ba ngày, họ đi qua sông Quy Hóa. Tới đây Trọng Mậu nói, Ở đây có miếu linh dị, đã đi qua chung này, hãy vào miếu thấp hương đã. Đạt bèn đi theo, Trọng Mậu sắp lễ rất hậu, có cả đầu heo. Rồi liền dẫn cho tới một cái miếu lạnh, cỏ phủ xanh ngát, cột kèo đã mục, quang du sương khói, vắng vẻ tiêu điều cửa miếu rêu đóng thành mảng không có biển hiệu trong miếu nhỏ mà vắng ngắt có hai bài vị lập ra một bài vị trống tên trên ghi thủy tử một bài vị lập đặt dưới một bậc trên ghi tứ nương ngoài ra không có phiên hiệu không có bản biển cũng không có quan quách gì hết miếu này thờ ai linh dị như thế nào vì sao đạm bạc như vậy đạt hỏi Mậu không nói một lời nào Lấy hương tra thấp đốt Khấn khứa kêu xin cho lần này Đánh trận bình an Đạt cũng không dám hỏi Tế lễ theo cẩn thận Đến khi xong việc trở về trại Đạt ngầm quay lại Thấp hương làm phép Gọi thạch thụ dông hồn Ở gần miếu lên dò hỏi Hồn nói Thưa tương quân Miếu quan thờ mấy con ma sông Cũng không thường về đây chẳng gây hại gì. Đặc biết trọng mậu xuất thân là phù thủy nên thường tính những chuyện thờ cúng. Nhưng mậu thuộc hàng cao đạo, xuất quân đánh giặc là việc lớn. Trong dùng có miếu thờ tướng quân ngày xưa thì không thèm đến thấp hương. Mà đằng này hạng ma sông lèm tèm chắc không phải là nỗi bận tâm của thầy. Vậy mà lại bắt cả chủ tướng đến cúng bái thật là chỉnh chu. Nên trong lòng nôn nao lùng bùng, vẫn chưa yên tâm cho lắm. Lại ngầm sai đại di đi vào thôn làng, dò hỏi xem miếu thờ ai. Đại di vào dò tin, trở về nói. Ngày xưa có bà lão chết ở sông này. Mỗi năm lại thường bắt một hai đứa trẻ nhỏ. Có khi bắt cả người lớn. Rồi sao có thầy đồng đến lập miếu này cho nó, cho nên người ta cũng cúng sao lại có quan ở an định đến đây đánh bắt nó nghe nói đã trục được rồi nó cũng không về sông nữa người dân bèn bỏ không thờ suốt hai chục năm sông này vẫn đều yên ổn không có thủy quái nên miếu thành quan phế đó mà già mà có quan quân đến đánh bắt sao quan quân ở đâu vậy ờ dân dùng không cho biết phiên hiệu quân nào nhưng sông quy hóa là tuyến thủy lộ. Chắc là quá yêu hiện hình, làm cản trở công vụ nào đó, nên người ta giận mà đánh dẹp thôi. Đạt nghe vậy cũng thôi, không hỏi gì thêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập chính của Vu Gia Liệt Truyện Sáng tác Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý tính giả ở tập 10 nhé. Chúc quý tính giả một ngày an lành.